từ t h ủ a bé ngoài tính nghịch ngợm hiếu động quỳnh còn tỏ ra thông minh xuất chúng khi học rất giỏi và đối đáp hay nhất là khiếm khẩu trong làng cậu bé quỳnh có một người hay chữ nhưng tính tình kiêu ngạo đi đâu cũng khoe khoang tên gọi là ông tú cát tất nhiên từ nhỏ quỳnh đã ghét những người có bản tính như vậy một hôm quỳnh đang đứng xem đàn lợn ăn cám thì tú cát đi qua đã được nghe người ta đồn đãi về thần đồng này tú cát không ưa gì quỳnh ông ta ra vẻ kẻ cả gọi quỳnh đến bảo ta nghe thiên hạ đồn mày là đứa thông minh ứng đ á p rất giỏi bây giờ ta ra cho mày một vế đối nếu mà không đối được thì sẽ biết tay nhất định ta sẽ đánh đòn cho chửa các tật láo nghe chưa nói xong không đợi quỳnh thưa lại tú cắt liền gật gù đọc bạn đang đọc truyện tại trang web v f a n c c lợn cấn ăn cám tốn đây là một câu đối rất hóc búa bởi cấn và cám vừa chỉ lợn và thức ăn của lợn lại vừa là hai quẻ trong kinh dịch người có học nhiều còn thấy khó thế nhưng không nao núng quỳnh đọc lại ngay chó khôn chờ cán càn quả là một vế đối vừa chỉnh vừa có ý s ỏ xiên khôn và càn cũng là hai quẻ trong kinh dịch quỳnh lại còn ngầm ý chửi tú cát là đừng có mà rắc rối bị thằng nhỏ hơn mình chơi lại một đòn đau tú cát tức lắm hầm hầm bảo được để coi mày còn thông minh đến cỡ nào tao còn một vế nữa phải đối ngay thì tao phục nói xong tú cát đọc ngay trời sinh ông tú cát vế vừa ra mang tính cách ngạo n g h ĩ a phách lối nào ngờ quỳnh chỉ ngay xuống đất dưới lớp phần heo đùn lên những n ụ nhỏ mà đáp đất nứt con bọ hung đến nước này thì dù tức đến hộc máu mồm tú cát cũng đành cút thẳng